các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net chương 8913 vì sao đệ lại cứu ta giọng nói kia cực kỳ già nua cực kỳ yếu ớt thậm chí để cho người nghe cảm thấy nó được nói ra từ người sắp cận kề cái chết chín người lần lượt đưa mắt nhìn về phía ba căn nhà lá chín người bọn họ chưa bao giờ đi vào ba căn nhà lá này mỗi lần đều đi tới sơn cốc cách nhà lá mười trượng tần ninh và khương thái bạch đã nói rồi không cho phép vào đương nhiên chín người cũng sẽ không tự làm mất mặt nhưng bây giờ lại có một bóng người đứng trước nhà lá một bà lão mặc váy dài màu xanh nhạt da thịt nhăn nheo bà lão nhìn ít nhất cũng phải bảy tám chục tuổi mái tóc dài sơ xác mặc dù đã được búi lên gọn gàng Trên đầu cắm ngân châm, nhưng nhìn qua vẫn rất khô khốc. Bà lão còng lưng, bám vào, khung cửa, đôi mắt già đục ngầu nhìn mấy người. Giờ phút này, chín người đều trợn mắt há hốc mồm. Vị này chính là người mà Tần Ninh cứu, lại còn là một bà lão trông già nua hơn cả. Khương Thái Bạch, mà giờ phút này, bàn tay đang cầm chén trà của Tần Ninh chậm rãi ngừng lại. Khương Thái Bạch từng bước một đi ra, lảo đảo đi tới trước mắt bà lão, ngã xuống đất dầm một tiếng, cặp mắt đỏ. Bừng, nước mắt chảy ra dòng dòng. Tỉ tỉ, bà lão đứng ở cạnh cửa nhìn về phía mấy người, nói, thế gian này sẽ không có ai có thể vượt qua hồn vũ thiên tôn. Trước kia không có. sau Này cũng sẽ không có. Lời nói của bà ta vô cùng kiên định cố chấp. Lão bà bà, bắc minh kiết run rẩy nói chúng ta chúng ta chỉ nói đùa lão bà bà nghe được ba chữ này cả người bà lão kia đột nhiên run lên mà bắc minh kiết lại đột nhiên cảm nhận được ác ý kinh khủng khiến hắn ta lạnh thấu tim ác ý kia đến từ khương thái bạch và tần ninh đậu má làm sao vậy nói sai rồi ư đó không phải là lão bà bà sao người phụ nữ bên khung cửa lảo đảo đi xuống cầu thang tới đầm nước một bên sơn cốc nằm ở mé nước nhìn khuôn mặt mình phàn chiếu dưới nước sắc mặt vô cùng khó coi hình ảnh phản chiếu trên mặt nước lại vô cùng già nua vô cùng xấu xí ta ta lúc này khương thái bạch cũng đi tới trước mặt bà lão vội vàng nói tỉ tỉ không có chuyện gì đâu không có chuyện gì đâu Thì tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Vì sao? Đệ lại cứu ta, không bằng để ta chết đi còn hơn. Bà lão đau khổ nói, bây giờ bắc Minh Kiết vẫn cảm thấy cả người lạnh như băng. Ta nói sai ư? các bạn đang nghe chuyện. Trên website chuyện tình yêu